Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 753-754 Phong Đồn Thuật Cùng Bách Biến Chi Thể Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Nếu như hắc mãng phu nhân vẫn lạc thì không tìm được kỳ lân hỏa mạch Việc luyện trí thiên trần đan chẳng phải sẽ mờ mịt sao Trên mặt Nguyệt Nhi hiện lên vẻ khó hiểu nya đầu ngốc hỏa mạch ta phải tìm được, nhưng khi nào cần ra tay. Trong lòng ta tự biết. Lâm Hiên mỉm cười nói, "U ve qua qua m." Nguyệt Nơ hơn y t hơn a y, dáng vẻ tự tin của hắn thì không mở miệng nói gì nữa. Mà ở bên kia Hắc Mãng phu nhân đã bắt đầu xuất thủ trước. Dù sao nơi Này cũng là địa bàn của yêu thú kéo dài thời gian thì càng không có. Lợi, phải cho nữ yêu trước mặt nếm chút đau khổ thì mới có cơ hội đào. Tẩu, hắc mãng phu nhân vươn tay nhẹ nhàng điểm về phía trước. Ngân giác, mãng xà lập tức há mồm phun ra một luồng yêu vụ đen như mực trông qua. Chậm cực nhanh hướng về phía nữ yêu. Có độc hay là bên trong còn ẩn dấu thần thông nào khác. Lông mày của nữ yêu đầu báo nhú lại cũng không ý định lấy ngảnh. Tiếp thân hình ló lên biến mất một cách dù gì. Đây là sắc mặt của hắc mãng phu nhân trở nên tái nhợt, phong độn thuật. Chẳng lẽ ả kia không phải là yêu tộc hóa hình kỳ bình thường? Cái gọi là phong độn thuật về sự huyền diệu chỉ kém thuấn di một chút. Đương nhiên loại đồn thuật này không hề tầm thường có thể mượn phong. Lực trong ngũ hành trong cử ly ngắn có thể tăng tốc lên cực hạn khiến. Người ta chừng mắt liếu lưới. Hắc mãng phu nhân cũng chỉ mới nghe qua thời khắc này tất nhiên là. Không dám khinh thường nào. Ngọc thủ phất một cây một vòng bảo hộ màu. Phấn hồng xuất hiện quanh thân thể. Rẹt. Hồng quang lói lên một con ngốc ung cực lớn xuất hiện. Lời chào. Giống như móc sắt chụp xuống vòng bảo hộ lói lên vài cách nhưng đang ngăn. Cản thành công. Ngốc ưng khẽ vỗ cánh ở giữa không trung khoanh chân. Lại biến thành chân thân của nữ yêu. Lần này đừng nói là hắc mãng xu nhân ngay cả lâm hiên đang ẩm nấp ở. Bệnh cảnh cũng trợn mắt há mồm. Còn chưa hết khiến người vô cùng kinh hãi, nữ yêu liếc nhìn vòng bảo. Hồ khói miệng lộ ra nụ cười trào phúng, ngầm đầu lên phát ra tiếng. Gầm giận dữ, linh quang lói lên thân thể ả một lần nữa biến ảo. Vừa rồi là ngốc ưng mà hiện tại đã biến thành một cử hùng cao tới ba. Thước, là bách biến chi thể. Hắc mãng phu nhân kinh ngạc chỉ cảm thấy đầu lưới đắng ngắt. Bách biến, chi thể hiện nay ít người biết đến nhưng ở thời kỳ xa xưa thì lan danh. Vang rội Nghe nói vào trăm vạn năm trước Có một loại kỳ thú là bang san có thần Thông đặc biệt Có thể trong trước mắt hóa thành Các loại yêu thú từ Yêu lang cấp thấp cho đến chân long thải phượng của tiên giới Chỉ là hiện tại ở nhân giới Đã sớm không còn tung tích Của bang san Chẳng lẽ nữ yêu trước mắt Lại có huyết thống của loại kỳ thú kia Hắc Mãng phu nhân hoảng sợ nghĩ thầm Lần này muốn thoát thân càng khó. Mà cử hùng nào cho thị thời gian nghĩ ngợi, hưng hăng sông tới vung cử. Trưởng thô kệ đầy lông lá to như bồ phiến dáng vào vòng bảo hộ. Hắc mãng phu nhân chỉ cảm thấy cổ họ ngọn ngọt, huyết khí trong ngực. Dâng lên cuồn cuộn nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng bản thân sẽ mất. Mạng, trong mắt của thị lói lên một tia huyết tuyệt, vừa truyền pháp lực vào. Vòng bảo hộ vừa đem túi linh thú bên hông ném lên sau đó bấm tay bắn ra một đảo pháp quyết. Miệng túi mở rồi một luồng yêu vụ từ trong túi bay ra. Cùng với những âm thanh phần Phật từ bên trong bay ra hơn 10 con cử Nga thân điểm. Ngũ sắc lốm đốm lớn cỡ bàn tay xem chừng là có kịch độc. Ơ, khu trùng thuật. Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ kinh ngạc xem ra vì... Hành trình tầm bảo lần này hắc mãng phu nhân quả thật đã hao tổn không? ít khí lực. Bởi vì nuôi dưỡng ngọc la phong cho nên Lâm Hiên đối với thượng cổ Kỵ trùng cũng hiểu thêm rất nhiều loại ngũ sát độc ngày này tuy không. Thể nói đặc biệt hung mãnh nhưng ở trong kỳ trùng bảng cũng xếp trong. Vị trí 200. Thiếu ra ta không hiểu. Lâm Hiên đang suy nghĩ thì nghe đột. Nhìn giọng Nguyệt Nhi vang lên Sao vậy Tin về hát mãng phu nhân ta đã nghe qua Yêu phụ này ra thích thái Bổ thần thông bí pháp Cũng thật sự có chỗ hơn người Nhưng chưa bao Giờ nghe qua là ả ta An hiểu cả khu trùng thuật Thật ư Nghe xong lời Nguyệt Nhi Lâm Hiên Cũng rơi vào suy tư Khu trùng thuật tuy rằng Quy lực rất cường đại Không phải là loại thần Thông có thể luyện thành trong thời gian ngắn. Mà ả ta phát hiện kỳ lân cổ đồng cũng chỉ cách đây mấy chục năm à ở đi. Tìm đâu ra những ngũ sắc ngài độc này. Trong lòng lâm hiên cảm thấy khó hiểu nhưng sau đó nhanh chóng lắc đầu. Chỉ thấy hắc mãng phu nhân điểm một ngón tay những con bướm độc kia. Nhanh chóng lao về phía đối phương cánh nhẹ nhàng vỗ lập tức phấn độc. Đủ loại màu sắc theo gió tán ra. Nữ yêu như hiểu được sự lợi hại. Thân thể dung lên đem yêu khí vây lấy. Thân thể. Trong lúc nhất thời không có thời gian tiếp tục công dịch. Vòng bảo hộ. Tranh thủ lúc này hắc mãng phu nhân hít sâu vào một hơi thúc đẩy thần. Niệm ngân giác cử mãng lao tới há mồm phun ra một cột hỏa diễm to. Bằng cánh tay. Sau đó chỉ thấy hỏa diễm lói lên, vô số châm nhỏ màu. Hỏa hồng xuất hiện giữa không trung rào rào như mưa. Anh hỏa hóa châm. Trong mắt nữ yêu kia lộ ra vẻ hoàng sợ, đây chính là địa dai thượng. Phẩm pháp thuật. Theo lý thì chỉ có đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mới có. Thể thi triển nhưng mãng xà do cánh tay đắt đoạn của hắc mãng phu nhân. Hóa thành có thể xuất ra. Trong sự kinh hãi, à yêu nữ lại muốn dùng bách biến chi thể hóa thành huyền quy, nhưng ngũ sắc ngài độc bay lượn vần quanh khiến tinh lực ả, bị chế trụ. Phúc phúc, phi châm như mưa dễ dàng đánh tan yêu khí hộ thể rồi xuyên qua thân. Thể của nữ yêu, A tiếng kêu thê lương oán độc thảm thiết truyền vào trong tay. Thiếu ra cái gì mà bách biến chi thể chứ? Yêu nữ này cũng không quá mạnh. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Lâm Hiên xoa tay mở miệng nói. Bang San dĩ nhiên là thượng cổ gì thú. Nhưng nữ yêu này hẳn là chỉ có. Huyết thống truyền thừa rất nhỏ chỉ có thể mô phỏng thành một số yêu. Thú cấp thấp. Nếu không tại sao ả không hóa thành giao long. Vâng. Nguyệt Nhi gật nhẹ đầu nhưng mà khắc mãng phu nhân lại khiến người ta mở rộng tầm mắt, chuẩn bị ký lưỡng đến không sử dụng pháp bảo lại có thể chiếm thượng phong. Thiếu ra, người nói xem thì có thể chiến thắng hay không? Điều này rất khó đoán. Anh hỏa hóa châm hóa tuy làm cho nữ yêu phải nếm mùi đau khổ nhưng... Thương thí chưa phải trí mạng chỉ thấy cự hùng gầm lên đau đớn cự. trưởng vỗ xuống đã đánh mấy con bướm độc trước người thành bụi phấn. Sau đó thân thể dung lên lại hóa thành ngốc ung dương cánh thi triển. Phong độn thuật bay ra xa hơn 10 trường. Chỉ thấy nữ yêu thở hồn hền vẻ mặt vô cùng oán độc À vốn nghĩ sẽ Thắng dễ dàng nhưng ai ngờ lại chật vật thế này. À còn chưa kịp suốt. Thủ thì hắc mãng phu nhân đắc ra tay trước. Xông lên đầu tiên chính là những con bướm độc kia. Tuy nữ yêu đã diệt. Sát mấy con nhưng các con còn lại vẫn hung hãn không sợ chết lao tới. Ngân giác mãng xà cũng đang lượn vòng ở một bên cái đuôi vung vẫy. Giống như chiếc soi, mồm thì không ngừng phun tới những đảo độc vụ màu. Đen lớn bằng nắm tay phát ra những tia điện lập lò. Còn hắc mãng phu nhân dù chỉ còn lại có một cánh tay nhưng vẫn liên. Tục biến đổi pháp quyết thi triển ngũ hành linh thuật công kích đối. Phương, nữ yêu vốn đã mất tiên cơ giờ đây càng bị đánh cho chân tay luống. Cuống, vẻ mặt cũng trở nên cuồng nổ. Một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nho nhỏ lại không thể sử dụng pháp bảo tải. Tấm địa mà còn để thua thì sau này thể diện à để đi đâu. Báo yêu ngẩn đầu lên phát ra tiếng gầm giận dữ thân thể của nữ yêu. Lập tức tỏa ra một vòng hồng quang trói mắt. Bùm! Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Một con liệt báo hoa văn sặc dỡ suốt. Hiện trước mặt thân thể dài không quá một trượng nhưng toàn thân lại. Tản ra yêu khí kinh người. Cơ thể cũng vô cùng khỏe đẹp. Thấy đối phương đã hiện ra bản thể Hắc Mãng Phu Nhân hít vào một hơi. Thế công phát ra cũng trở nên sắc bén hơn. Đối phương có thể sử dụng phong độn thuật. Hiện tại Hắc Mãng Phu Nhân đành dập cắt ý niệm chạy trốn trong đầu. Hôm nay ở đây phải có một người nằm xuống. Lại nói về bên kia trận chiến đã sắp chấp dứt. Bạch lộc đồng tử toàn. Thân đấm máu. Cả nửa người đều bị đao phong rạch nát thương thế rất Nặng chỉ là kéo dài chút hơi tàn. Lúc này ánh mắt của hắn lại tràn đầy. Vẻ oán độc Cô Nam Lão Tổ, ngươi. Ngươi thân là nhân tộc, vì sao lại cùng yêu. Tộc thông đồng làm bậy. Vốn là hai người liên thủ đối địch nhưng không ngờ cô Nam Lão Tổ đột. Nhìn ở phía sau đánh lén, bạch Lộc đồng tử không đề phòng nên bị đánh. Cho trọng thương trong lòng phấn nộ đến cực điểm. Mà tưởng yêu ở bên kia cũng rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao trong lúc lâm đại địch bên đối phương lại xảy ra nội chiến. Hừ, ai nói ta là nhân tục. Khóe miệng của cô nam lão tổ lộ nụ cười. Giữ tờn. Lời còn chưa dứt chỉ thấy đầu vai lão rung lên rồi một luồng. Yêu lực tinh thuần phát ra. Cảm ứng được yêu lực nồng nặng mà tinh. khiết sắc mặt bạch lột đồng tử đại biến. Còn tưởng yêu thì đầu tiên là. Ngạc nhiên sau đó là trở nên mừng rỡ. Lại nói lưu phái tiên đạo ở yêu linh đảo phần đông đều là tu yêu giả. Trên thân sẽ có yêu linh lực. Nhưng mà yêu linh lực thì vẫn là linh. Lực có khác biệt với yêu lực của yêu tộc. Bạch Lộc đồng tử nhất thời vô cùng nghi hoặc Tuy yêu tộc sau khi tiến vào hóa hình kỳ có thể biến thành nhân tộc nhưng tuyệt đối không thể. Giấu riêng được ánh mắt của hắn. Cô nam lão tổ thành danh đã mấy trăm năm. Nếu lão thực sự là yêu thú. Thì đã sớm những tu sĩ nguyên anh kỳ khác phát hiện. Rốt cuộc đã xảy ra điều gì Nhưng cô Nam Lão Tổ đương nhiên không có thời gian mà giải thích cho Hắn trong tiếng xương cốt vang lên răng rắc Cô Nam Lão Tổ đã biến Thành một tên yêu thú Yêu thú này thân cao vài trượng hình dáng rất cổ quái Cái đầu lơ chiếm Tới một phần hai thân thể Hai cái răng nanh dài chừng một trượng mà Trên trán chỉ có một con mắt Đây không phải là thần thông yêu hóa nào đó, nhưng quái vật trước mắt. Cùng với yêu tộc có chút khác biệt ngay cả vẻ mặt tượng yêu cũng hết. Sức khó hiểu côn nam lão tổ cuối cùng là nhân loại hay là yêu tộc. Tượng yêu đang còn lưỡng lự thì cô nam lão tổ lại truyền âm nói với. Hắn vài câu. Tượng yêu đầu tiên là hơi giật mình tiếp theo thì trở nên mừng rỡ. Sau đó quay đầu lại nghe răng cười nhìn về phía bạch Lộc đồng. Tử, lúc này bạch Lộc đồng tử trở nên vô cùng kinh hãi, tuy không biết hay. Yêu vật kia thương lượng điều gì nhưng rõ ràng tình thế của hắn lúc này rất bất lợi. Không được phép do dự bạch Lộc đồng tử oán độc nhìn sang đối thủ. Sau đó bùm một tiếng thân thể mang đầy thương thế của hắn đột nhiên nổ tung, một hải nhi lớn hơn một tấc từ bên trong bắn ra. Từ bảo thân thể, Nguyên Anh sau khi thoát ra khỏi thân thể thì bàn tay nhỏ bé lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức độn xuất ra ngoài 78 trượng. Nhưng mà Côn Nam lão tổ dường như đã sớm đoán được trước, chỉ thấy quái vật cổ quái kia mở cái miệng lớn phun ra một vật màu đen tuyền, Vật kia rất nhanh lan truyền sau đó đã bao phủ một phạm vi cực lớn. Nguyên Anh không kịp ứng phó nên bị trùm lấy. Trên mặt của Nguyên Anh lộ ra vẻ hoảng hốt muốn thi triển thần thông. Khác để đào thoát nhưng lại phát hiện pháp lực toàn thân không thể xử. Dụng hờ, vô dụng thôi. Thiên nguyên thiểm của ta chuyên dùng để khắc chế. Thần thông nguyên anh, một khi lọt vào trong thì không có cách nào. Trốn thoát. Cô nam lão tổ cười lên giữ tợn. Tượng yêu thấy một màn này, vẻ mặt khẩn trương cũng sán ra. Lúc này hắn đã thực sự tin vào lời cô nam lão tổ, mặc dù cố sự này vô. Cùng kỳ lạ. Nói về lai lịch của cô nam lão tổ quả thật là hết sức hy. Hữu. Theo lời cô Nam Lão Tổ thì khi trước của hắn là một yêu tộc hóa. Hình trung kỳ có một lần cùng địch nhân chém xếp thì thân thể bị hủy. Chỉ còn lại yêu hồn trốn thoát. Sau khi tiến vào hóa hình kỳ thì hồn phách của yêu tộc trở nên mạnh mẽ. Giống như là nguyên anh của tu sĩ nên cũng có khả năng đoạt xá như tu. Sĩ nhân tộc nhưng điều điều kiện hà khắc vô cùng. Yêu tục khác với nhân tục do chủng loại phong phú nên việc đoạt xá. Phải hết sức cẩn thận. Thí dụ như một tượng yêu muốn đoạt xá thân thể. Của một cử mãng thì không ổn vì thân thể và yêu hồn sẽ bài xích lẫn. Nhau yêu tục hóa hình kỳ nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ. Không bỏ thân thể của mình vì nếu muốn đoạt xá cũng chỉ có thể tìm yêu thú cùng loại. Nhưng năm đó yêu hồn kia cũng chịu thương tổn rất lớn nếu không nhanh. Chóng tìm được thân thể thích hợp thì hồn phách sẽ rất nhanh tan thành. Mây khói, nhưng bản thể yêu hồn này lại là một thượng cổ dị thú số. Lượng vô cùng hiếm hoi, đang lúc này thì lại gặp một tu sĩ nhân tục có. Tu vi trúc cơ kỳ, ô ô.